các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nàng nhưng không nhưng nhị gì cả hiện tại toàn thế giới đang vận động mọi người tiết kiệm năng lượng mà người không biết sao ta thuận đường cho em tiết kiệm năng lượng cho trái đất hắn cắt lời nàng không bằng ta đi phương tiện giao thông công cộng nàng lẩm bẩm cái gì hai mắt hắn nhau lại một chút không có gì ta là đang nói cảm ơn tổng giám đốc nàng mỉm cười gượng gạo Trải qua vài lần tiếp xúc Nắng ước chừng đã cảm nhận được quyết tâm mạnh mẽ của hắn Nói cách khác Thay vì lãng phí thời gian dây dưa với hắn Mà không thể thay đổi được việc gì Chỉ bằng chấp nhận số phận sớm hơn một chút Để dành thời gian cho công việc Quả nhiên Khi nàng tiếp nhận hạo ý của hắn Hắn liền vừa lòng thu lưu lại một bàn giao Khi nào xong hãy gọi ta Xoay người ra khỏi cửa văn phòng Không muốn quấy rầy nàng làm việc Tập trung làm việc cho đến 8 giờ. Dịch tiểu liên đứng dậy duỗi thẳng người, tắt màn hình, sau đó tắt đèn văn phòng, lúc này mới thở dài một tiếng. Đánh bước đến gõ cửa phòng tổng giám đốc. Nói thật, nàng rất muốn lén lút bỏ về, nhưng không có gan kia, quan trọng là một đi không trở lại. Nàng không thể nghĩ đến cuộc sống tương lai sẽ như thế nào, mỗi ngày đều phải chờ đợi, lo lắng. Cùng tổng giám đốc đại nhân từ thang máy xuống dưới bãi đỗ xe lấy xe, dọc đường đi nàng không ngừng cầu nguyện, Đừng chạm mặt bất cứ ai, bất kể người nào. Quả thật lời cầu nguyện của nàng đã được chấp nhận, dọc đường đi bọn họ chưa từng gặp bất kỳ ai, làm lòng nàng không nhịn được hoan hô Lucky. Ngoài trời mưa thật sự rất lớn, cảm giác tựa như đang đem một thao nước đổ ụp xuống vậy, một vài chỗ tụ lại thành những vũng nước to, làm nàng không thể không lần nữa nghĩ rằng bản thân mình thật may mắn, may là đã đồng ý để hắn lái xe đưa về nhà, nếu không mưa lớn như vậy Cho dù mặc áo mưa gần như cũng sẽ biến thành gà nhúng nước Mưa ngoài xe ào ào rơi xuống Hẳn là sẽ cảm thấy rất ổn ào Nhưng trong xe không biết vì sao Lại có loại cảm giác an tĩnh dị thường Hơn nữa lại rất tự nhiên Không có chút điểm xấu hổ Hảo quái Nghe nói em cùng tử dược Là bạn cùng lớp thời tiểu học à Hẳn bỗng nhiên mở miệng cùng nàng buôn chuyện nhà Nàng hơi sừng sốt một chút Kinh ngạc quay đầu hỏi Tại sao ngươi lại biết? Nghe nói. Ác. Có thể nghe hạ tử dược nói chăng? bất quá cũng thật kỳ diệu là tên kia vẫn còn nhớ bọn họ, từng là bạn cùng lớp là được. Nàng trong lòng tự hỏi. Em trai kia của ta lớn lên rất tuấn tú, từ nhỏ đã đa tài đa nghệ. Bất kỳ ở đâu đều là nhân vật trung tâm, em cũng đã từng thích quá nó chứ. Hắn lại hỏi cô. Lúc đó ta vẫn là một học sinh tiểu học, rất khỏe mạnh, nàng nhịn không được chừng mắt về phía hắn. Học sinh tiểu học cũng sẽ có đối tượng yêu thích và sùng bái, nếu không lúc ấy trong trường học từ dược như thế nào lại trở thành nhân vật trung tâm. Một lúc sau, hắn lại lần nữa hỏi nàng, em cũng sùng bái qua nó, yêu thích qua nó, phải không? Không có, nàng trả lời. Tại sao? Hắn đã có đủ người yêu thích rồi, hắn đã thiếu đi một người như ta cũng chả sao, nàng nói. Câu trả lời này của nàng rất tùy ý. Cảm giác như cũng không chú tâm lắm Và giải đáp vấn đề của hắn Nhưng là không biết vì sao Hạ tử giác lại cảm thấy tâm mình trở nên vui vẻ khoái miệng coi chút cong lên Đợi lát nữa Tại đầu đường 711 Ngươi để ta xuống là được Nàng nói với hắn Mưa lòn như vậy ta đưa em về đến tận cửa nhà Hẻm vào nhà ta rất nhỏ Lại là ngõ cụt Thật là rắc rối Nàng lắc đầu vừa lúc ta muốn vào 711 lấy đồ Cho nên ngươi chỉ cần để ta xuống ven đường là được Em có mang dù không 71 có bán Còn có bán cả áo mưa Chỉ có 20 tệ rất rẻ Lần sau ta mang theo dù trên xe Hắn nói Nàng hơi giật mình Nhất thời không có cách nào xác định được cảm tưởng Là nên cảm ơn về sự quan tâm của hắn sao Hay là nên bảo mẹ nàng Nàng tuyệt không nghĩ có lần sau được không Mưa lớn vẫn tiếp tục rơi xuống Rất ít người đi trên đường Nàng hy vọng đợi đến bảy mười một khi nàng xuống xe cũng có thể như vậy. Người đi đường cũng ít thế này, tốt nhất là một người cũng không nên có, xin lão thiên phù hộ. Bình thường mấy giờ em rời nhà đi làm? Khoảng bảy rưỡi. Nàng theo phản xạ trả lời. Sau khi nói xong mới phát hiện ra, hậu quả trong lòng thầm kêu lên một tiếng. Thảm rồi. Nàng vốn còn dự định sáng sớm ngày mai sẽ rời nhà sớm hơn một chút, đi làm bằng xe bớt. Sau đó mới gửi tin nhắn nói cho hắn là trên tạm hậu tấu. Vậy bảy rưỡi ngày mai, ta đến đón em. Nhìn nhìn nhìn, nàng chỉ có thể làm như vậy. Không cần đâu, ta tự đi xe bớt là được. Nàng nhanh chóng lắc đầu. Đều là Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net